hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 45 xính lễ lại mặt e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio mặt mặt bê sakura nô tạ ơn ân cứu mạng của tam tiểu thư triệu di nương quỳ gối trước mặt dịp ly một thân quần áo thanh lịch hoàn toàn bất đồng với xinh đẹp ngày xưa Diệp Ly đưa tay ra hiệu thanh loan đỡ nàng dậy. Giọng điệu nhẹ nhàng nhạt nói không cần đa lễ. Đến Vân Châu thì ngươi không cần lo lắng. Tự nhiên sẽ có người an bài tốt hết thảy. Triệu Di nương gật gật đầu, nói nô tỳ tin tưởng Tam tiểu thư lời nói ra như nói. Nô tỳ cũng sẽ tuân thủ ước định an phận nuôi dưỡng đứa bé này. Cuối đầu nhẹ vỗ về phần bụng còn bằng phẳng như cũ Hai đầu lông mày Triệu Di Nương đều là mềm mại cùng yêu thương Về sau đứa bé này chính là tất cả của nàng Diệp Ly gật gật đầu Phân phó Thanh Sương bên người Đi lấy ngân phiếu 500 lượng cho Triệu Di Nương coi như lộ phí trên đường Thanh Sương lên tiếng trả lời Triệu Di Nương cảm kích nhìn Diệp Ly Toàn bộ diệt phủ đều dưới sự khống chế của vương thị, đương nhiên kể cả thôn trang các nơi. Vương thị âm thầm cắt xén chi phí của nàng đã là chuyện tất nhiên. Chính cô ta tuy rằng cũng tiếc lũy được một chút bạc nhưng lại không nhiều. Toàn bộ diệt phủ ngoại trừ lão Thái Thái và lão Ga, cũng chỉ có tam tiểu thư có thể một lần lấy ra một món tiền lớn như vậy. Trong lòng Triệu Di Nương hiểu rõ, tuy Tam Tiểu Thư không đối xử mọi người nhiệt tình như người thân, nhưng chỉ cần an phận, tuyệt đối là một người có thể tin cậy. Đa tả Tam Tiểu Thư rủ lòng thương, đến đó sẽ có người phụ trách an toàn của ngươi và đứa bé có phụ thân ở thì bà ta cũng không dám làm quá trắng trợn. Nhưng muốn sống tốt ở bên kia thì phải xem thủ đoạn của ngươi rồi Diệp Ly nhàng nhạt nhắc nhở Dù sao thôn trang cũng không phải là của nàng Nếu Triệu Di Nương có thủ đoạn Chính mình khống chế thì đứa bé cũng tốt hơn một ít Triệu Di Nương sưởng sợp Nhưng trong lòng thất kinh Diệp Ly vậy mà có thể nhìn ra tâm tư của mình Nhưng nàng đã mở miệng tự nhiên biểu thị từ ra sẽ giúp đỡ mình ở một trình độ nhất định Chỉ cần mình có đầy đủ thủ đoạn nắm chắc Thôn Trang Vân Châu có thể thành chỗ sống an phận của chính mình và đứa bé Nghĩ đến đây Triệu Di Nương vội vàng tạ ơn Diệt Ly lần nữa Đồng thời tâm kính sợ trong lòng càng sâu thêm vài phần Tiểu thư, sinh lễ của định quốc vương phủ đến rồi. Thanh Ngọc vui mừng đi tới cười nói, lão phu nhân và lão gia mời tiểu thư tranh thủ thời gian đi qua đây này. Diệp Ly gật gật đầu, thấy sắc mặt Thanh Ngọc có chút cổ quái, nhưng mày nói còn có việc. Vẽ vui mừng trên mặt Thanh Ngọc có chút sáng suýt, nhìn Diệp Ly nói Lê Vương Điện Hạ và tứ tiểu thư cũng trở về rồi. Hôm nay là thời gian Diệp Oanh chính thức lại mặt. Cũng không biết là cô ý hay thật sự thời gian lại khéo như vậy. Tứ Tiểu Thư lại mặt và sính lễ của Tam Tiểu Thư vậy mà đến cùng một ngày. Diệp Ly cũng sưởng sợt, nàng thiếu chút nữa đã quên hôm nay Diệp Oanh cũng trở về. Xảy ra chuyện gì? Thanh Ngọc biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn nói Lê Vương cơn. Vương! À! Cô ra không sai biệt lắm đồng thời đến đấy Còn có sắc mặt âm trầm giống như ai thiếu nợ hắn mấy vạn lượng bạc không trả Thật sự là xui Làm càng Diệp ly nhàng nhạt trách mắng Thanh Ngọc nháy mắt mấy cái Nghe ra trong lời nói của tiểu thư cũng không có chút tức giận gì Mới dí dõm thè lưỡi Bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn trốn qua một bên Thanh xương cầm một cái hàu bao trắng trong thuần khiết đi ra giao cho Diệp Ly. Diệp Ly quay người cầm một cái khóa vàng tiến cùng một chỗ phóng tới Triệu Di nương trong tay nói cái này xem như lễ vật ta cho đệ đệ. Đến lúc đó ta sẽ không tiễn Di nương. Triệu Di nương con mắt đỏ lên. Nhớ tới hôm nay là thời gian sính lễ của Định Vương phụ đến nhịn xuống nước mắt cáo biệt cùng Diệp Ly. Mới thu về đồ đạc đi ra ngoài Diệp Ly quay đầu lại nói đi thôi Đi gặp tổ mẫu Bởi vì định quốc vương phủ Cũng không có người được coi là trưởng bối chính thức Của mặt tu nghiêu tồn tại Bởi vậy mặt tu nghiêu cô ý xin Hai vị trưởng lão có danh vọng cực cao Trong kinh thành cùng đến cửa Diệp Ly đã bái kiến thái học học Chính lão đại nhân tô triết Cùng với phụ thân của đương kim hoàng hậu Hoa lão quốc công một lần Hai vị này cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng trong kinh thành Cũng làm việc thượng thư cảm thấy vinh dừa Danh sách sính lễ thật dài kia của định quốc vương phủ lại càng dễ Khiến người nhớ tới tình cảnh lần trước khi sính lễ lê vương phủ đến Vốn nhìn coi như không tệ Hôm nay mang hai bên ra so sánh Thế nào cũng khiến người cảm thấy Lê Vương phủ thiếu vài phần thành ý Vì vậy trên mặt Diệp Thượng Thư mang tươi cười mời tô lão đại nhân Hoa lão quốc công cùng định vương đi thư phòng nói chuyện Trong lúc vô tình liền có chút không để ý đến Diệp Anh cùng mặt cảnh Lê đồng thời đến Lê Nhi thỉnh an tổ mẫu bái kiến hoa lão phu nhân, bái kiến các vị phu nhân Diệp Ly bước vào vinh nhạc đường đã thấy Diệp Lão Phu Nhân và Hoa Lão Phu Nhân đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Phía dưới còn có ít Phu Nhân quen mặt cũng đi theo góc vui. Ngược lại mặt cảnh Lê và Diệp oan Vương Thị ngồi ở một bên sắc mặt có chút lúng túng. Vương Thị và Diệp oan hiển nhiên là không chen lời vào. Mà sát mặt mặt cảnh Lê ước chừng cũng làm cho người không dám nói chuyện cùng hắn Lê gì màu tới đây Mọi người nhìn một chút xem cháu gái này của ta có được không Diệp lão phu nhân thân mật phải Diệp Ly Trong đôi mắt có chút đục ngầu già nu cũng tràn đầy hòa á vui vẻ Phản phức Diệp Ly chính là cháu gái tâm can bảo bối tốt nhất của bà Diệp Ly thuận theo tiếng lên tổ mẫu Hoa lão phu nhân lôi kéo Diệp Ly đến ngồi bên người Cười nói lão phu nhân đừng trách lão thân đoạt cháu gái với người Ta nhìn thấy tam tiểu thư đã yêu thích không được Khó trách nhà đầu thiên hương nhà ta kia cả ngày nhắc đi nhắc lại muốn tới tìm tam tiểu thư chơi đây Diệp Ly cười nói lão phu nhân quá khen Lê Nhi cũng rất nhớ thiên hương Hoa lão phu nhân liên tục gật đầu nói bé ngoan quả nhiên có phong phạm của nương ngươi. Khó trách cái đứa bé tu nghiêu kia nhiều năm không chịu đi ra ngoài. Lần này lại đặc biệt đến thăm mời lão gia tử nhà chúng ta nhắc tới hôn sự này. Diệp ly cúi đầu xuống, dung nhan thanh lệ nhiễm lên một tia màu đỏ nhẹ nhàng. Thấp giọng cười nói hoa lão quốc công nhiều năm mặc kệ thế sự. Mệt nhọc như thế, Lê Nhi thật sự là Hoa lão phu nhân âm thầm gật đầu Dù cho thẹn thùng vẫn có thể đoan trang Ứng đối vừa vạn tự nhiên như trước Không giống tiểu thư khuê các yếu ớt mỏng manh Nữ tử như vậy mới có thể xứng với gia nghiệp lớn như vậy của định quốc vương phủ Hoa ái vỗ vỗ diệt ly cười nói cái này có làm gì Lão gia tử hôm nay cũng nhàn rỗi không có việc gì Dĩ nhiên là nên quan tâm hôn sự của bọn vãn bối rồi Tu Nghiêu cũng là lão gia tử nhà chúng ta nhìn lớn lên đấy Tự hồ nhớ tới tình hình của mặt Tu Nghiêu hôm nay Hoa lão phu nhân không khỏi than nhẹ một tiếng Dặn dò Diệp Ly về sau các ngươi là người một nhà rồi Phải sống thật tốt đấy Diệt Ly làm bộ e lệ, yên lặng nhận lời, đáy lòng đã sớm xếp thành một chữ quyến sâu sắc Tự hồ nhớ tới đã lạnh nhạt một đôi Vợ chồng mới cưới khác Hoa lão phu nhân quay đầu cười nói với mặt cảnh Lê lão thân còn chưa chúc mừng Lê Vương và Lê Vương Phi rồi Thái hậu nương nương và hiền chiêu Thái Phi đã sớm ngóng trong ôm cháu Chắc hẳn tâm nguyện của hai vị quý nhân rất nhanh có thể đền bù lại rồi Hoa lão phu nhân mới mở miệng Mọi người đang ngồi người cũng vội vàng chúc mừng mặt cảnh Lê và Diệp oan. Thật sự là mặt cảnh Lê lãnh khí dọn người Khiến cho người vốn muốn chúc mừng hắn cũng không dám mở miệng Lúc này hoa lão phu nhân mở miệng Mọi người tự nhiên lập tức mở miệng nói theo rồi Mặt cảnh lê mặt lạnh nhìn mọi người, không thể không cho hoa lão phu nhân mặt mũi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Diệp Ly ngồi ở bên người hoa lão phu nhân, vừa vặn xem rành mặt thần sắc Diệp oan Diệp Ly cũng có chút kỳ quái. Tuy nói hôn lễ ngày đó xảy ra một ít tình huống, nhưng cũng không liên quan đến bản thân Diệp Oanh. Dùng sự yêu thích của mặt cảnh Lê đối với Diệp Oanh, chỉ sẽ càng thêm ái nấy mà đối xử với nàng ta tốt gấp bội mới đúng. Nhưng biểu hiện của hai người này thật sự là không giống biểu hiện mà một đôi vợ chồng lưỡng tình tương duyệt mới cưới nên có. Có lẽ là bởi vì Diệp Oanh cơ hồ không cách nào che giấu được vẻ ảm đạm, sắc mặt vương thì cũng không tốt. May mắn nàng còn biết nhìn trường hợp Chỉ trầm mặt mà không phát tác Định vương đến rồi Ngoài cửa truyền đến giọng bẩm báo của Nha đầu Diệp thượng thư và hoa lão quốc công Tô triết lão đại nhân mặc tu nghiêu cùng nhau đi đến Người đến chưa vào Tiếng cười lớn của hoa lão quốc công đã truyền vào Ha ha Lão phu đợi nhiều năm như vậy Rốt cuộc đã uống được rượu mừng của định vương rồi Vất vả một chuyến thì tính gì Vừa lúc nhìn định vương phi tương lai như thế nào Lại khiến cho nha đầu kia của nhà ta cũng cam bái hạ phong A ly tuổi còn nhỏ, lão quốc công cũng đừng làm nàng ấy sợ Giọng nói nhàn nhạt của mặt tu nghiêu mang theo ông nhuận vui vẻ Đứa trẻ ngoan còn chưa đại hôn đã biết che chở vợ rồi Trong sảnh một mảnh yên lặng Hoa lão phu nhân mỉm cười đẩy Diệp Ly cười nói lão ra tử nhà chúng ta là người thô lỗ Lê Nhi cũng đừng trát Diệp Ly mỉm cười lắc đầu Nhìn về phía cửa ra vào lại thấy một người tóc bạc râu bạc đi đầu Tuy tuổi đã gần 70 mươi Vẫn long hành hổ bộ khí thế phi phạm như cũ Diệp Ly vốn xuất thân thế gia quân nhân Vừa thấy lão gia tử này đã biết vị này nhất định là danh tướng tung hoàng sa trường nửa đời Có ấn tượng tốt với ông ấy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện